anh đâu đã về yên bái đâu, cả ba ngó nhau mỗi người một ý, đồng tử vò đầu mà than. Đây chính là thần bạn của mẫu, còn tên bắt đầm non là ai? Ôi chào, điên đầu mất! Ngay khi đó bỗng nghe có tiếng đàn bà nói lanh lảnh từ đầu vọng tới. Có gì mà phải điên đầu khó nghĩ, chuyện giản dị lắm, có gì mà có hiểu đâu. Một là võ minh thần chẳng may mắc bệnh quỷ, bất thần lên cơn lại hành động như quần vô đạo. Hai là hiện trong thiên hạ có một tên nào đó giống như anh thần Như đúc, chuyên hành động vô lương, khi thấy người ta lầm nó và thần họ võ thì nó cũng nhận luôn cầu lợi. Thế thôi.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 Nữ lang mới tới chính là bác yên thần nữ Thấy em gái làm hùng Cũng vỗ ngựa xẹt ngang Tùng đỡ quát lại Sao Linh Bà nằm cách biệt tưởng đã đổi lòng Sao mãi thủ mẹ oán cha như vậy Chuyện năm xưa Con nuôi con gửi Là theo đúng phép lệnh dòng khan Lúc đó ta với mi còn đỏ hòn Đã biết gì chuyện đó Mọi việc chẳng qua là số mạng Sao lại oán chỉ mi Phản phong bùng bùng Người ngựa giật giờ đưa thoi đồng ầm hét, mây linh, ngươi là vật mang họa cho ta, vì ngươi mà phải lình đành đến miền ả dập đẩy cát trắng. bằng yền quát, bà từ quê gốc dòng khan, mì sang đó cũng sống tại cửa tiểu vương lãnh chúa, được yêu chiều như bà hoàng, đâu phải đầy ải chi miền cát nắng, mì mãi oán tiền nhân. Đồng âm lại hét, ta thủ số mạng, thủ cát nắng, thu ngươi, ta sinh ra tại miền tứ thời bát tiết, xuân hạ thù đông, không phải để sống đầy đọa bên Ả Rập. Hai chị em sóng lấy nhau, đánh toàn đòn chí mạng, giữa vùng kinh phong, độc khí, bỗng nghe có tiếng bác yên nói lớn, sao linh, nếu người muốn ngồi chúa sứ phủ dung, ta sẵn sàng nhường cho vị đó.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 Bà nằm lìa xứ, khổ luyện bí pháp cản khôn, vừa về nước đã gặp chuyện bực mình. Bà nằm đẳng đắng, thủ sâu nung nấu, mong từng ngày gặp thủ báo oán rửa hận. Này bị chuyện này, chẳng biết nên tính việc nào trước. Giao lòng nữ trầm giọng em nghĩ cứ nên tìm thủ báo oán, xong sẽ tính chuyện nhũ hòa thần. Thân gại gật đầu, có lẽ nên làm như thế, sớm ngày nào hồn oan phụ mẫu sớm siêu xình, phần em thì sao, bà năm luyện như thế nào rồi.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 ánh kép sáng lòa quật nhau xoang xoạng bỗng nghe tiếng Bắc Yên nói lớn hơn một tháng trước tiếp con liều xuống cung A phòng mà vương xóc thật là kinh khủng giờ A phòng cùng thủy của nó gây hơn cả tạp điện Diêm Vương có tới 12 cửa vào Cửa nào cũng là cửa tử hết, khói sương mù mịt, lửa cháy bừng bừng, nước sương sụng sụng, khí lạnh thấu xương, đậu phong ảo ảo, chỗ nào cũng đầy ma só ma trành, chó sói cầm gươm dao súng ống, ống thụt phun khí độc, những bóng phi nhân phi thú phi quỷ phi mã, xóa tóc ẩn hiện giữa làn khói sương mù mịt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 từ cách hay không, cô em ngoài cuộc sao mà biết nổi Ta đem mình ra làm kế thí thân, kẻ nào động tới, ta quyền tự chiến. Dào lòng nữ cũng không nhịn cao mày. A, thấy ta không buồn động thủ, càng làm tới muốn sinh sự, thử ra tay coi. Chưa dứt lời, đông âm đã quật luôn ra một nhát kình phong mạnh như vũ bão, đánh trúng ngực của dào lòng nữ. nàng vẫn ngồi im nghe bùng một tiếng lớn, đã thấy đồng âm hét lên và toàn thân bốc khỏi mình ngựa, bay giật giờ về phía sau, quay như trái cầu bạt gió. Bá diện đảo tay hãm được, hạ chân xuống mặt cỏ, đã xà đuôi ngựa hàng trăm bộ, tay ôm lấy ngực, trợn mắt vừa giận vừa kinh sợ, lập tức vận hết lực công tiến lên, trực đánh nữa nhưng chẳng thành vùng quát, dừng tay, sao linh côn đương đụng bí pháp cản côn có khi tán mạng, gào lòng đường tay.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 Lập tức phát ra tiếng bùng thứ hai, luồng ký xám đông âm bị hút tiêu, đông âm bắn đi mấy bộ, lưỡi kiếm văng trở lại, kiếm xẹt chốc đầu, đứt luôn một mảnh khăn tiêu, ngọn bạc trầm vàng. Đông âm vừa cố hoành thân chụp được thành kiếm, đã lào đảo ngồi phệt xuống đất, ôm ngực, mặt trắng bạch, muốn trào cả máu miệng. Chàng thần có dáng bất nhẫn định vọt lại, nhưng giao lòng nữ đã thu vẩn khí hổ phách, giờ tay cản khẽ bảo.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 A, bọn mì thấy thánh quân thua gái thuồng đường lạ lắm sao, có gì phải lạ, thì ra nó đã học được bí pháp càn khôn của ông Bảnh Tổ mất rồi. Mặt trời ngã xuống rằng núi Tây đổ dài bóng cây rừng trên đường yên bái tuyên quảng. Khách vụ hành xuôi ngược đã vắng, thỉnh thoảng mới có một hai dân đồn điền dạo bước, vẻ vội vã chỉ sợ không kề kịp nhà trước lúc hoàng hôn. Bỗng từ phía thị trấn Yên Bái khoảng cây số 5, có tiếng ngựa cua lóc cóc, rồi một toán nhân mã nhô ra sau khúc quanh đồi trẻ sảnh mướt. Khoảng bốn năm người vừa nam vừa nữ, cỡi ngựa khỏe đi sau ba người đi trước. Tất cả đều mặc quần áo mán thổ, đeo khí giới, giữa là một cô gái trạc hai ba, hai bốn, mặc phá lãnh thủy ba, áo cũng có viền chân kim tuyến tựa lối thái đèn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 xe có cửa sổ, rèm vắt cao, trong xe chỉ có ba bóng nữ, một cô chủ và hai cô hầu. cô gái này người kinh, vẻ tiểu thư quê các, còn quan mặc sơ mi lụa trắng, mặt mũi đẹp mờn mờn. khi xe chạy ngang qua, cô tiểu thư này thấy đám sơn nhân lạ, ben thò cổ ngáy mắt cửa sổ mà dòm hoa vừa khi đó, cô nàng sơn nữ cũng ngoảnh mặt nhìn ngang. Ngựa kéo xe, tuy đã có miếng già che mắt, nhưng mà vẫn đánh tay mũi chúa sơn lầm sơn cầu, lập tức vùng hí lên, cất vó trước, không chịu đi nữa. Hai bàn gửi lính xà cạp trắng vội phóng lên tốn dây mà ngựa kéo ghi lại, nhưng mấy con ngựa kia cũng đánh tay mùi cọp, đều nhất loạt trồm hí loạn.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 Cô gái tiểu thư mỉm cười nhưng đầu thỏ thẻ xin cảm ơn hiền tỷ bằng tiếng kinh. Cũng tưởng cô nàng kia không hiểu, nào ngờ nàng ta cũng nghiêng mình đáp lễ bằng tiếng ta rất sỏi. Có chỉ đầu hiền tỷ phải nặng lời. Cô xe ngựa lót tóc chạy đi, đám sơn nhân chậm đi sau cách xa gần đến ngót hai thước, tới cúc đường quanh đoàn xe ngựa quất sau trái đồi.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 bỗng có một bàn tay đỏ hòn, vuốt dài, xiên rác qua khung gỗ, túm ngay lấy súng giật phăng đi. tiểu thư mất đà ngã chuối. cách một tiếng cửa mở, một bóng quái nhảy toát lên ngồi lù lù, cười trẻ chét. cả hai cô hầu co rúm góc xe, trố mắt giòm bóng quái cao linh khành, mặt đỏ, tóc bù xù, mặc áo rộng, mà vương ngửa mặt cười sảng sặc, thẳng ngốc.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 Cô gái lùi vào góc xe, cuốn cuồng sốc áo, nhưng quái nhân lại lột phăng áo ngoài, kéo thốc nàng lên băng, giòm hau hau, cười sảng sặc. Hẻ hé, hi hí, hí, gái còn quản nạm, đẹp không thua gái đầm non quản tây, bắt hụt đầm tây, được đầm ta, gái hoàn chớ sợ, ta không cho đời ươi ăn thịt đâu vừa nói nó vừa cúi xuống thì miệng chuối cả mũi vẹt và lồng ngực non tơ cái lưỡi của nó thè lẻ ra như lưỡi rắn còi phát ghê cô gái dãy duộc đấm đầu đẩy má nó ra kêu khủng khiếp trên sườn đồi cô nàng miền núi nhìn xuống cầu vụt hô cứu mau cả bọn theo vệ đường lào xuống như tên bắn có vằn sơn cậu trồm đi cỗ xe sòng mã lăn được mấy thước đang chuyển nước ngựa lào đi trong xe vì mải người ngực thơm quá nhận không để ý bị cô gái co thốc đầu gối lên, trúng luôn cầm cái búp. cô gái vùng thoát, lùi ngửa ra đầu băng. quái nhân xòa cầm, nhe răng cười nhợn, có vẻ thích thú như con mèo vờn con chuột, nó nhói mình giơ tay chụp với. phập một tiếng, bất thần quái nhân rẽ lên khủng khiếp. cô gái lạ lùng ngước trông lên, giật mình xúc động, thấy bàn tay quái nhân đã bị một mũi dao lá lan ghim dính vào, phập ngập lút cán quái nhân ấy bồn rồn cả tay chân, cố giật xa, hét: thằng khốn nào, đời ơi đâu! huỵch một tiếng, đời ơi đổ rầm xuống vệ đường, kêu giống, ngựa dừng vó, cỗ xe lắc mạnh, có tiếng quát lạnh như tiền. quỷ mũi vẹt, tại sao ta cứ gặp lại mi hoài như thế? cao huyết quỷ mũi vẹt cùng cô gái nhà quan đều nhìn ra, đã xịt thấy bóng nhân mã đèn đứng sững bên xe.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 Huyết quỷ giòm nảy lửa, nhà luôn áo sơ mi, rầm một tiếng, toạt cái nó đã bắn vọt ra ngoài, để lại một lỗ thủng hình người ngồi giữa vách hồi xe. Cỗ xe nghiêng lắc, dùng mình, cô gái giòm theo, huyết quỷ dùng con đuổi ơi chạy bột qua cầu, rục gọi dưới gầm cầu lên một con ngựa huyết nhảy tót lên mà vì nước đại nhưng từ trên đồi cô nàng sơn cước đã dẫn bọn tùy tùng lao tốc xuống đậu cầu, rập một tiếng ngựa đàn đứng hình dùng cùng giường cọp văn sơn cầu trầm nhượng, nhẹ nành nhợn nữ làng áo thêu kim tuyến vùng quát hỏi: à huyết quỷ đời ưi mà đưa đối quỷ dẫn đường lại gặp mi ở đây, huyết quỷ tay vẫn đeo dao ghim giật mình giòm lên, nhận ngay ra nữ làng đã bắt hụt trên biển thủy trùng khánh. Nó không sợ, có vẻ mừng, quên luôn đào đớn, đưa luôn cắn dao lên mồm cắn sột ra, máu nhỏ tòng tòng, nữ lăng rậm dơ tay, nhưng nó lừ lừ, nhả luôn con dao xuống đất, cười xé. Mất gái kinh, lại gặp gái nhà gác, cô em tới đây làm gì, gặp nhũ hoa thần nả, à a, để ta buộc vết thương, nó chém ta đứt một tay, giờ đâm một phát nữa rồi. Vừa nói y vừa dơ cả hai tay, nữ làng kia tự nhiên nhăn mặt có vẻ bất nhẫn mà quát. Mấy năm trước, mi lửa thụt khói mê, suýt hại ta, mối thủ đã mấy năm nay chưa trả. Đêm ngày ta ăn ngủ không ngon, chỉ muốn tự tay đâm chết mi, nhưng này vì bị thương, gụt một tay, ta cho sống thêm mấy tháng chờ bình phục. Mụ kẻ nói lớn, quái giữ nuôi lòng dạ độc ác, có những đứa không thể hồi tâm, gặp là phải trừ luôn, giúp luôn hậu họa lời vừa dứt, búp, từ ống tay một luồng khói trắng bay tốc về phía nữ lang tổng nhân, nhưng bụ ké thầy mo nữ lang để ý đề phòng nhất loạt giờ tay, đẩy tốc kình phong xua bạt khói mề trở lại. À, con quỷ mũi vẹt này, mì vẫn quen thói xấu nuôi lòng dầm ác, không thể để mì sống với loại người được. Nữ lang hất hàm ra hiệu cho tổng nhân đùi lại, đoạn tiến ngựa lên chém vụt cho một lưỡi tiểu kiếm sáng loạn. Huyết quỷ hụt đầu mà tránh, thả buông búp, khói mề vào mặt nữ làng, nhưng nàng phất phạch tay áo và xua khói mề đi. Tay kia chém véo tiểu kiếm. Huyết quỷ dùng hai ngón tay rút từ ngực áo ra một lưỡi bán nguyệt có xích quật, đỡ chát một tiếng. Xích đứt lìa, ngựa xẹt ngang, kiếm đảo lia phạt xuống một đường chớp lé. Thập, bàn tay huyết quỷ rụng nốt, máu chảy đầm đìa. Huyết quỷ rẽ lên, thu tàn lực, thổi phù ra một luồng khí động. Nhưng vô ích, nữ Lang giờ bản lãnh đã vượt cao hơn mấy năm trước, chỉ đẩy tay một cái đã phát ra đường kình phong, đánh tan khí động. Quỷ mũi vẹt, ta giết mi trử họa cho đàn bà thiền hạ. Một đường kiếm tóe, huyết quỷ bắn vọt mình tránh, bám vào cành cây, định quăng mình vào bụi cây bên đường. Nhưng đường thép đã đảo vòng thúng, phạt ngược lên rào rào, thập vột tiếng, huyết quỷ rụng ngồi lù lù trên gựa trắng nắng loang. Việt quỷ cụt đầu móc phun phì phì, bộp một tiếng, cái đầu của nó rớt trúng đầu con ngựa, làm con vật giật mình nhảy trồm lên. Cái thầy cụt đầu vẫn ngồi vững trên yên ngựa, cái đầu lăn lốc trên cầu, rồi nhảy bõm xuống suối. Con ngựa lao tốc về phía yên bãi, đôi ươi giáo giác chạy theo. Mụ ké hét, con quái này con để làm gì? Tày phát luồn rào quắm, đôi ươi sợ bị sơn cầu cọp rượt bồ đang của tay đánh tạt thì bị dao quắm chặt đứt một tay, đứa dống lên cắm cổ chạy bừa, mũ ké đảo ngựa nửa vòng và theo một nhát bầy luồn cái thúng, dụng bổ xuống đường, còn quái còn theo đà cứ chạy bừa, cái tay cột cật gỡng còn phi hàng chục thước nữa mới đâm vào thân cây ngã cảnh máu phun vỉ vỉ đỏ chói, còn cái tay huyết quỷ cũng đổ nhào xuống, tà áo móc quấn tròn yên, ngựa cứ kéo lề dốc ngược thây cột chạy như rồng. Nữ lang cùng tùy nhân nhìn theo, cô gái lao kiếm thở phào, thôi cũng xong một đời ác nhân đứt một mối họa cho dân lành tứ xứ. Cả bọn lóc cóc tiến về phía cổ xe. Ngay khi huyết quỷ bỏ chạy, cô gái nhà quan đã mừng rỡ nhìn ra cửa xe rảo thánh thoát, "Anh thần, anh mới về à? Trời ơi, khiếp quá, suýt nữa thì nguy." Nàng lâm khom bước ra, bỗng chạm ánh mắt của chàng trai, cô gái ngớ sực thấy mình trần thẹn đỏ mặt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 lũ làng tươi như hoa nở rào lên. Đại huynh mới về, em nhìn từ xa đã ngờ ngợ. Đại huynh mạnh giỏi chứ? Ô, cách mấy năm chồng huynh vẫn còn trẻ như ngày xưa. Tráng trai mỉm cười, à hiền muội. Em từ đầu tới lại gặp ở đây, em đẹp hơn xưa. Cô gái bừng đỏ mặt, nhìn vào trong xe mà hỏi. Đại huynh quen cô nương đây ư Ngày kia đó thầy mò mụ ké đã cứu tỉnh toán lính hộ tống cùng chạy lại Tráng trai cười bảo.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 Chuyện bắt cóc đó có nhiều uẩn khúc lại quá đáng kia hai cô sẽ thấy điều lạ, bảo chúng từ từ theo sau cho tiện, mình lên cả xe ngồi về đồn điện. Lan cũng bỏ ngựa cho nó dắt và mỗ làm ra ích cho. Dứt lời, chia tay ra ra hiệu, Bạch Cao lan ngoan ngoãn vẫy gái hậu lại, chào cương, con nàng nhảy vào xe ngồi với Thủy tiên hai nàng bảo tổng nhân đi sau. Trương thân khép cửa buộc cương vào xe bên cạnh đoàn nhảy lên muôi làm xả ích, dục ngựa đỉ liền. Cỗ xe sòng mã lóc cóc lăn bánh bon bon chạy. Tộc nhân của hai nàng lục tục kéo sau cách bốn năm bộ trò chuyện vui vẻ. Được chừng 100 trăm thước, cỗ xe đã cách tới bảy mười bộ. Ngồi đầu nóc rong cương, cỗ xe đã cách tới bảy mười bộ. Trang thân nói chuyện vọng xuống với hai cô gái, bất thần chẳng vỗ đốp vào đầu xe.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 bút một tiếng, gió thoảng róc đầu, tiếp theo rắc giòn bốn tài giỏi võ, cô gái đã biết ngay Trảo Phong Chỉ, ngạc nhiên vội ngước trông lên, đã thấy nằm lỗ thùng, Tùy Tiên cùng hai cô hầu vừa ngồi đơ như tượng, bốn tài nhanh trí tuyệt vời, Khâu Lam giật phát người lên, ngồi ngay đơ tay vẫn cầm cây súng săn, bỗng nghe tiếng chàng thần gọi lớn. Hai cô mạnh giỏi chứ, Khâu Lam nín thinh, lòng đầy kinh nghi.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 Ai như thầy mo mụ ké Pi a Sa, đám sơn nhân thế đều nhận ra rèo lớn. Tiền sinh nam khấp, xin kính chào ngài, bấy lâu này mạnh giỏi chứ, bọn tôi theo phỏ chúa nàng khao đan xuống tìm công tử tiền sinh võ. Ngựa cứ đi, lão kỵ sĩ chính là nam khấp, ông giả thê lương vùng hỏi, cô nương đâu? Thầy mo kể qua chuyện kỳ ngộ, nam khấp vùng kêu nhỏ, quái, sao chỉ có một chàng thần, còn bọn đông tử đâu? Ôi thôi, không khéo hai cô nguy rồi. Ai đấy biến sắc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, là tức ảo ảo phóng theo nàm khắp, lão rạp mình vọt lên trước, quả nhiên thấy cỗ xe phì như gió vào hẻm đồi, nhưng tự nhiên cỗ xe bỏ đường rẽ tay phải, nằm khắp vọt lên tạt ngang, xe đã bỏ đường đá tới bà mười bộ, ẩn sau bụi rậm, vụt rừng từ trên nóc, chàng thần quăng bình vèo xuống yên ngựa, bên xe dòm bảo phát cười âm u.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 nó quăng tạc đạn khói mù tẩu thoát gặp tiền sinh đòi xem di hài nhưng em cũng nổ được một phát trúng ngực nam cấp kể qua khi nghe nói Cào đàn đã giết chết huyết quỷ đời ưi trang thân gật đầu trỏ tò vẻ hài lòng đoạn quay bảo mọi người sẽ có ngày mẫu lột mặt nạ tên giả thần khốn kiếp đó. giờ xin mời tất cả vào trang trại. cả đám sắt ngựa đánh xe đi bộ theo chàng thần vào cổng. đầu óc ngổn ngang, khao làn thủy tiên, kín đáo giòm ngực áo chàng thần võ nhưng chẳng hề thấy vết thủng đạn chì nào ngoài áo chạm khi vào tới thềm nhà chính trên đồi đã thấy bọn đông tử bắc yên giao lòng nữ chạy ra đón. sau mấy năm cách biệt gặp lại nhau ai nấy đều mừng vui khôn cùng cả hộ người dưỡng tử lớn của ông già võ minh phong vẫn chưa lập gia đình, họ ở nhà trong ngõ phần mộ đồn điền, thì thân về thì đủ mặt khách ngang dọc biển thủy, hồ mừng hết sức, sớm đã truyền gia nhân bài tiệc sẵn sàng. Khoảng ngót 8 giờ tối, mọi người vào tiệc, chủ khách, tòng nhân, quân hầu, đầy tớ cùng ngồi suốt mấy dàn đại sảnh, ăn uống trò chuyện rất vui.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 Riêng cặp mắt biết là khác trước thôi. Mỗi lần nhắc tới thủ xưa, cặp mắt biết tím, còi ủy mãnh đến rợn người. Đèn nến sáng trưng, dự được vài tuần, chàng thần họ võ đứng lên nói lớn. Mấy năm xả cách, gặp lại nhau bữa nay là đủ rồi, nhưng đại thù chưa trả, kẻ này gần như ngồi trên đống lửa. Vậy bữa tiệc này là tiệc trùng phùng và cũng là tiệc chia tay.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 ta biết có làm cho hiếu tử tin lời, nhưng nếu hiếu tử đi ngay, họa thảm tới khốn lường. trang thần cười lớn, sao không ra mặt? ngốc thần, nếu tiền ta đã ló diện rồi, rất tiếc thần về nước hơi sớm, họa thảm do đó sinh ra. cả giao long nữ chẳng cần cất tiếng cười khanh khách nhạt bán. ha ha, định áp đảo tinh thần đó ư? bổ ích, giờ dẫu có mười tây sắc giao long, bọn mỗ cũng chặt đầu.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 có họa nào giống như họa nào đâu. dạo lòng nữ có vẻ nóng ruột khó chịu vùng quạt lạnh. bất biết thực hư không lộ diện tân không hảo ý nếu có lòng tốt chỉ họa sao không trả mặt. đại cưu nung nấu ngót hai mươi năm dòng chậm một ngày lâu bằng một thế kỷ. kẻ hiếu nào kỳ hoãn nổi vì lời nói vu vơ. tiếng vàng trầm giọng. ta đã nói thầm cựu nên biết rõ lắm.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 Cả hồ đã sai sửa soạn sẵn chỗ ngủ cho khách cứa, đám tòng nhân của bà Cao Nan, Phạm Thủy Tiên được dẫn xuống dãy nhà ngang dưới đồi, còn đám bản thân ngủ đại tòa nhà chính, mỗi người một phòng, nằm phía hữu, nữ phía tả. Uống cả phê xong, mọi người còn đi dạo quanh huê viên cho tiều cơm, từng đám nhỏ to đảm đạo. Tuy vui tái ngộ, nhưng ai cũng đầy vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Cuộc phục thù báo oán... Hẹn ước nhiều khốc liệt. Xưa này, cuộc tử chiến được thua vẫn do tài lực kế mưu cao thấp, nhưng còn rồi may số mạng, ai biết được lòng trời. Bà Khao Lan vẫn bị chuyện nhũ hoa thần ám ảnh, bèn đến bên thần nữ khẽ hỏi. Bác Yên hiền tỉ nghĩ sao về chuyện dâm thần phôi vĩ? Điềm nhiên, thần nữ đáp lại, có gì đâu, chuyện đã rõ ràng, có một.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 tiếp màu trong hơi gió làm chuyển lạnh chẳng khuất mây mờ vài tiếng vạc bay qua rớt xuống trại buồn tênh bà cao lan vừa chợp bắt được một chút bỗng tròn tỉnh nghe bốn bề im lặng thầm sâu cô gái bèn tung chăn dậy lấy gối làm giả người trùng kín đoạn mở cửa lách ra ngoài hành lang tối mờ mấy dãy phòng đều trông ra phòng khách cao lan xốc áo choàng bước dọc hành lang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 Cô gái đường bóng cây ôm um tồm đi vòng ra ngã vườn sau, cổ thụ sum xuê đứng rũ bóng dưới tràng khuya, cành lá gì xào, sườn đôi thoai thoải, sương mở vương vất, bốn bể vắng lặng thẳm sâu. Đứng tầm tần ngần đến mười phút, cô gái vừa nhảy vọt lên góc hiền sau, bỗng hơi giật mình, thấy có một làn khóm sương lam trôi vút lên tảng cây hữu, vờ vẩn, làng thang, ngược cả chiều gió.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 Tiếp theo, âm, có tiếng xô cửa, chàng thần vọt ra, vài bác thủy tiền bước giật lùi ra phía tiền sảnh. bạc khảo đàn thấy rào lòng nữ vọt ra hỏi lớn anh thần, điên sao, bỏ làng xuống. Chàng trai lùi nữa, cầm nín, khao lăn nhảy vèo xuống chặn lối mã quát. Anh thần, sao lại như thế, anh mắc bệnh gì, bị chặn hai đầu, chàng trai vùng quát trầm, ràng ra, đừng có dự vào việc của ta. Anh bỏ thủy tiền xuống, cả trại tức dậy bây giờ. Chàng tiến ngay về phía khảo đàn, nghĩ thế nào, đặt ngay Thủy Tiên xuống, đi lộn lại phía lòng nữ, cô gái vừa tránh sang bên, chàng ta vọt đi như tên bắn. Khảo đàn chỉ cứu tình Thủy Tiên, giao lòng nữ vừa quát, vừa vọt theo chàng thần, xuống tới trần đồi, thực thấy chàng ta đang đứng dưới tàn cây, vẻ trầm tư suy nghĩ. Hai nàng sốc tới, Trạng thần nghe động, ngẩng trông lên, thấy giảo lòng nữ Bạc Cao Lan, mặt thoáng ngạc nhìn kẽ kêu, kia nhị hiền muội cô nương, đêm khuya lắm rồi sao lại còn chưa ngủ. Hai nàng ngó nhau, rồi cùng ngó xứng chàng tuổi trẻ, không có gì khác, vẫn dáng ấy, mặt ấy, y phục ấy, Trạng thần vừa vào bắt cóc gái thơ, Bạc Cao Lan lên tiếng, "Võ huynh, người có mắc bệnh gì không?" Trạng cách nhướng mày,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 Giao lòng nữ vừa bảo trong kia, chàng thần đã bắn vọt mình đi như mũi tên. Giao long nữ định vọt theo, khảo làn nắm lại, hai nàng nhìn theo hút bóng chàm bút về phía cuối trại, đoạn quay trở lại phòng ngủ. Nhưng vừa tới gần đầu hành đang hậu, thì nàng giật thoát mình trông vào, vừa kịp thấy một bóng chàm từ nẻo tiền sảnh nhảy vọt vào chỗ phạm Thủy Tiên, nằm xế cửa buồng. Giữa ánh trăng mờ cả hai nhận ra ngay bóng chàng thần. Cả hai đứng sững cuối hành năng, cách độ sáu bảy bộ, chàng thần phát tiếng cười âm u làm bầm. À, vẫn còn đây, hai con nhỏ này không ngờ, chắc là không ngờ tả lộn lại. Vừa nói vừa cúi xuống, định sốc thủy tiền lên vai hai nàng nghe rõ từng lời, vùng quát lớn. Anh thần, làm gì thế? Chàng trai giật mình, nhìn ra, hai nàng tiến vào, bỗng nghe rầm một tiếng mở cửa. Thần nữ bác yên từ trong căn phòng gần đấy, xịch bước ra quát lạnh.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 Chuyển mái ra sau, hai nàng lộn lại, rào lòng nữ bảo khao lan, hiền tì ở lại canh Thủy Tiên, bằng một bình vọt xuống đồi, đến lưng chừng, chợt thấy bóng chàng thần từ trên một tàng cây nhảy xuống, hướng lên ngọn đồi, bóng thần nữ từ trên cao buồng vọt xuống, vừa hét vừa chém túi bụi. Giả thần, đêm nay ta quyết lột mặt nạ của mi rửa tiếng xấu cho võ nàng tràng thần bị tấn công vụt lùi lại kiếm sạp tóc đầu cánh cây đứt lìa rào rào thép xả tràng thần vùng rút kiếm quật chát té lửa mà quát phù dung nương mơ ngủ chăng rào lòng nữ cùng sấn tới chặn ngang tân nữ thu kiếm lùi một bộ ngó trừng trừng chàng thần đứng giữa việt trắng mờ chiếu trách hồ dấu dấu mật ước chàng thần vén xoát ống tay áo trái lấp lánh vọng điểm huyết chàng trai rút súng chĩa bắn Chẳng xòi chữ các hiệu tướng lạc thảo thập vạn đại sơn, vườn thần xạ tặng. À, đúng là chàng rồi, không phải giả thần. Dào lòng nữ ngơ ngác, vô đùi, tiếc nãy không đòi giấu mật.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 ngày khi đó cả hồ cùng một toán gia đình chạy vào cho biết quần canh bốn năm người bị điểm huyệt, rồi ai về phòng đó tùy tiên sang ngủ chung buồng với dào lòng nữ. từ đó tới canh năm không thấy chuyện gì xảy ra nữa. gà vừa gáy võ minh thần và các bạn nam nữ già trẻ đã dậy, trời sớm tiết thu lạnh lạnh, gió điều hưu xương mờ từng khóm cỏn vương vất sơn lâm. một cái bàn thờ sơn son kể ngày trước mộ ông già họ võ trưởng sảnh bài vị cói hường nghi ngút, gần đấy lại có một bàn đọc khác, bài vị đề vô danh trên đặt gói di hài người đàn bà bạc mệnh hai mươi năm qua. Hồng đuốc bạch lạp vật vờ, mọi người đứng quay quần theo hình bán nguyệt, không chiềng trống, không bắt âm, chỉ có gió thổi hát hưu, vài tiếng gà gáy khe khẽ như vọng từ dĩ vãng xa rồi. Anh hít trầm mặc cúi đầu, mặc niệm hồn người oan khuất. Nhưng khi võ mình thần, cả hồ, giao long nữ mặc áo tang xô bước vào thắp hương lễ, tiếng kèn năm cấp chợt bút lên thể lường não luột đến vô cùng, thì tất cả chủ khách đều ra nước mắt, không ai cầm nổi. Đồng tử cầm chiếc áo tang rộng bước lại khoác lên mình bắc yên thần nữ mà bảo, thần phù dung đương đây là cuộc lễ tang cha mẹ chồng, cả nghĩa phụ anh ấy, thì hiền tàu phải bảo mới đúng phép già lễ chứ sao lại đứng đây.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 đôi liễu hiệp đau dù trung liên gươm trường cặp súng cối đặt loạn xoảng lên bàn thờ sụp lại trước di hại bại vị hơn hai năm oan thắc, hồn cha mẹ chưa được siêu thoát vì mà vương sắc hầm cầu quẩy tình quá lợi hại này con đã luyện xong bí pháp quyết đi tìm cửu báo oán cái này không trả xong thì chẳng còn sống trên cõi đời thế này.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 Lạ thật, lạ thật, không ai thấy gì sao, rõ ràng là khi vừa khấn xong, bỗng dưng trời đất tối sầm, bao nhiêu đèn đốt tắt phụt hết, chỉ còn ánh trăng mờ và một ngọn nến trắng trước gói gì hải. Tôi đang ngửa ngác, bỗng thấy từ mớ dì si hải nêu lên một bóng người trắng xóa như vôi tọa.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 Bỗng thấy rào lòng nữ trôi lên gọi, tôi dòm thất kinh, thấy nàng không có đầu, tay sách một cái thủ cấp, cười khảnh khách. Còn đây, em chặt được đầu thuồng luồng rồi, xác còn nằm dưới hang. Tôi ngó sững thủ cấp trên tay nàng chính là cái đầu của nàng, còn nguyên cái búi tóc trâm cài lược dắt lập lánh, thật kinh tôi là lớn. Hiền muội đầu em đấy chứ? Nàng ré lên, quăng bộp cái đầu của nàng. Còn, còn đầu anh đâu?